Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Bây giờ là 19 giờ 45 phút, khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc truyện chỉ dầu. Tâm An rất vui vì tiếp tục được đồng hành cùng tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 10 của bộ truyện Mộng Cúc được viết bởi tác giả Diễm Mi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 9 của bộ truyện này, chắc hẳn là quý vị cũng đang rất bất ngờ bởi vì sao anh chàng tên bằng kia lại quyết định cưới chị gái của Thu Cúc?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 Bà Tâm An sẽ không để cho quý vị đợi chờ lâu thêm nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10 của bộ truyện Mỡ Cúc được viết bởi tác giả Diễm My. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Mẹ chồng tôi phẫn uất nhìn bà Tám, không kiềm chế được. Mà lao đến tát cho bà ta thêm hai cái Chắc lúc nãy bà cũng đánh bà ta rồi Lúc về tôi nhìn thấy Trên má của bà ta ửng đỏ hết cả lên Chính là con đàn bà nham hiệp này Đã cho vào đồ ăn sáng của con nhỏ bấy lâu nay Làm cho tôi và ông Hy vọng ngày hy vọng đêm Bà vừa nói vừa mở cái băng keo Dán trên miệng của bà tám ra Bà ta lắc đầu ngồi ngồi Hò mấy cái Sau đó chối đây đây. Tôi không có, tôi không có mà Oan cho tôi lắm, oan cho tôi Ba chồng tôi lúc này lên tiếng hỏi bà có bằng chứng gì không mà nói như vậy Bà tám trước giờ hiền lành Tại sao tự dưng lại làm như thế Mẹ chồng tôi đem kết quả phân tích tô cháo hôm nọ Và nói rõ từng chữ Có đủ bằng chứng đây Hôm trước Còn cúc đó nói nó mệt Nó không ra ăn sáng được Thì mụ ta liền đi nấu cháo bưng vào phòng cho con nhỏ Tuy nhiên, Cúc ấy, nó nghi ngờ rồi Nên nó cùng với tôi Đem số cháo này đi lên huyện Nhờ người ta phân tích Xem ở trong này có cái gì Ông đọc đi Trong này có những thành phần Của thuốc tránh thai Bà Tám lúc này lèo lự Tôi không làm mấy chuyện này Thưa ông chủ Đúng là tôi có nấu cháo cho mợ Cúc thật Nhưng nhỡ như Có ai dở trò bỏ thuốc vào thì sao Nhà này bao nhiêu người Ai cũng có thể ra tay vừa lại tôi đâu có nguyên nhân gì, để hại mẹ cúc chứ. Xin ông chủ, xin ông suy xét. Đạt lúc này giận dữ lắm, anh đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt của bà ta. Tốt nhất là bà nên khai thật mọi chuyện đi, thì tôi, tôi còn suy nghĩ mà cho bà con đường sống, đừng để tôi điên lên, tôi giết bà bây giờ. Đạt, chuyện đâu còn có đó. Con ngồi xuống đi. Tôi kéo Đạt ngồi xuống ghế. Tôi biết anh thương tôi và tức giận bà ta có ý đồ độc ác. Nhưng đúng như bà chồng tôi nói, chuyện đâu còn có đó. Phải từ từ mà hỏi cho rõ vì sao bà ta lại làm như vậy và con bà ta là ai. Tôi lấy số điện thoại đó bấm vào Zalo và tìm kiếm thử thì hiện ra một người con gái mặc áo blue trắng, tên Zalo là Kim Ánh. Khi nhìn vào cô gái này, có nét gì đó rất quen. Nhưng nhất thời tôi không thể nào nhớ ra là từng gặp ở đâu Có điều cô ta rất giống với bà Tám Những đường nét y như tạc Đến đây thì tôi có thể khẳng định Cô gái này chính là con gái của bà Tám Tôi đưa cho Đạt xem Anh xem này Đây chắc chắn là con của bà ta Nhìn rất giống bà ta ừm rất giống Anh ra ngoài nhờ người điều tra xem Cô ta là ai Đang ở đâu Ba chồng lúc này mới gọi tôi đến bên. Cục này, con nói cho bà nghe sự tình như thế nào. Dạ, thưa ba, sau khi con với anh Đạt đi khám và nghe bác sĩ nói như vậy, thì con mới phân tích hàng ngày con ăn uống chung với cả nhà. Chỉ có ăn sáng thì con ăn riêng phần của con. Con nghi ngờ có người cố tình hại con, nên đã cùng với mẹ đem tô cháo này lên huyện để xét nghiệm. Kết quả trong cháo có những thành phần chính của thuốc tránh thai Khiến cho phụ nữ không thể nào có thai được ạ Bà Tám nghe xong lại tiếp tục trỗi đầy đầy Lắc đầu không ngừng giải thích Đúng là tôi cháo đó tôi nấu Nhưng mà mợ, mợ làm ơn mợ suy nghĩ lại đi Nhà này đâu phải có mình tôi Còn những người khác làm thì sao Sao mợ lại mặc định là tôi hại mợ chứ Vì bấy nhiêu đó chưa đủ cơ sở Nên tôi mới im lặng và không nói ra Nhưng mà gì Tám à Dì hấp tấp quá, lần này thì gì đi sai nước cờ rồi. Tôi cười nhẹ, đem thang thuốc ra ném xuống chân của bà ta. Bà nói đi, nói cho bà tôi nghe. Đây là thuốc gì? Dạ, thuốc, thuốc này... Sao vậy? Dì nói đi, ba của tôi đang đợi cái kìa. Thuốc, thuốc này giúp, giúp dễ thụ thai. Nói láo, mẹ tôi đã đem thang thuốc này vào tiệm thuốc bắc. Người ta nói rằng Thuốc này không phải là thuốc thụ thai Mà thuốc này uống vào lâu ngày Là vĩnh viễn Không bao giờ có thai được Mặt bà ta lúc này xanh dần Không còn một chút máu Nói lắp bắp chẳng thành câu Tôi Tôi đâu có biết Người ta đưa sao Thì thì tôi đem về như thế Tôi muốn tốt cho mợ mà Mợ cúc à Tốt cho tôi Thôi Bà đừng có ngụy biện Bà biết thừa uống thuốc này vào Không thể nào giúp cho tôi có thai được, bà mới hốt cho tôi uống. Tôi gắn camera khắp nhà này rồi, lúc trưa bà đã gọi điện cho ai, bà còn xương mẹ con với người đó. Chính miệng thừa nhận cho tôi uống thuốc tránh thai cơ mà, bà quên nhanh vậy sao? Được, để tôi mở lên cho bà nhớ. Bà ta kinh hãi nói không thành câu, tôi nói với thằng xanh vào phòng lấy cái laptop của anh Đạt, sau đó mở ra cho mọi người cùng nghe. Và nghe xong đoạn nói chuyện của bà ta với người trong điện thoại thì bà ta chết chần tại chỗ, không nói được một lời nào. Còn mẹ chồng tôi thì lao đến và cho bà ta thêm vài cái, vừa đánh vừa chửi. Đột nhiên bà ta nhìn tôi, bà ta bật cười. Thì ra là mày đã nghi ngờ và mày sắp xếp mọi thứ. Mày giỏi lắm Cúc à, tao đã đánh giá thấp khả năng của mày rồi. Chị Thi kéo mẹ chồng tôi ra Dù bà ta có sai Nhưng không thể nào đánh người Lỡ như nhỡ tay bà ta có chuyện gì Lại càng rắc rối hơn Cười chán chê Bà ta ngước mắt lên nhìn ba chồng tôi Lúc này tôi để ý thấy thái độ của ông Cũng hoàn toàn khác lạ Dường như giữa hai người này có cái gì đó Không được bình thường Ông chủ Tôi nghĩ rằng Ông cũng đoán được đứa con đó Có đúng không? Mẹp mồi của ông giật giật Khuôn mặt chuyển sắc Mẹ chồng tôi liền xà xuống hỏi ông Ông Tứ Có chuyện gì vậy Bà Tám cười hà hà Ánh mắt bây giờ dường như mới chính là con người thật của bà Sắc bén và ác độc Là con của tôi và ông ấy Sao Bất ngờ không Bà Hai Cái gì Mày vừa nói cái gì Con của ai với ai Con của tôi, và chồng của bà. Mọi người có mặt ở đây đều há hốc miệng. Nhưng nhìn thấy biểu cảm của ba chồng tôi thì có lẽ lời nói của bà ta là thật rồi. Mẹ chồng tôi chụp lấy cánh tay của ông và lay mạnh, hỏi dồn dập, hỏi rằng những gì bà Tám nói có phải là thật không? Nhưng mà ông không trả lời. Ngược lại, ông còn hỏi bà Tám. Thì tại sao năm đó bà nói rằng con nó chết rồi? Nếu tôi không nói như vậy, liệu nó có sống được đến ngày hôm nay không? Liệu nó có an toàn mà lớn lên hay không? Ý của bà là sao? Thế chẳng nhẽ tôi không lo được cho con của mình? Ông lo? Ông lo bằng miu tính của bà lớn không? Tôi không dám đem con mình vào hang cọp. Nói đến đây thì chúng tôi có thể hiểu nôm na là ba chồng tôi và bà Tám có quan hệ trên mức chủ tớ và họ còn có con với nhau. Mà đứa con đó chính là cô gái mặc áo blue trắng mà vừa rồi tôi đã nhìn thấy trên Zalo. Cô ta là bác sĩ, vậy khả năng chính cô ta là người đã bày cho bà Tám những loại thuốc tránh thai. Chứ bà Tám làm sao mà có khả năng giành giọt các loại thuốc này chứ? Thế bây giờ, nó đang ở đâu? Nó là con trai hay là con gái? Trước câu hỏi của ba chồng, bà ta luôn miệng cười chứ nhất quyết không chịu nói. Nhưng mà không sao Tôi mở điện thoại lên Dơ tấm ảnh cho bà ta xem Bà không nói Để tôi nói dùm cho Bà, đây à Đây là con gái của bà ta Tên là Kim Ánh Hình như đang làm bác sĩ Tôi nói không sai chứ bà tám Bà ta trốn mắt nhìn nụ cười tươi giói Của cô gái trên ảnh Mà không hiểu vì sao tôi biết được Tôi cười nhẹ, tôi nhiệt tình giải thích Dựa vào số điện thoại bà ta vừa gọi cho cô ta Theo như trong ảnh thì cô ta là một bác sĩ Chắc hẳn cũng là người hướng dẫn cho bà ta Để cho tôi uống liều lượng như thế nào Để không có thai Và cả Thủy Trâm Người gần 10 năm nay không có thai được chắc chắn Cũng do một tay bà ta hãm hại Người xưa có câu Lương y như tử mẫu Nhưng bà xem Con gái của bà Có xứng đáng được ca tụng với cái từ đó không Bây giờ anh Đạt Điều tra được con của bà lại đang công tác ở tại bệnh viện nào thì tôi, tôi cho con của bà sáng nhất đêm nay nhưng mà bà Tám này cũng ghê gớm lắm tôi nói xong bà ta bật cười thách thức chúng tôi con gái của tao cũng là con gái của ông ấy mày dám đụng đến không suy cho cùng ấy, mày phải gọi nó một tiếng chị chồng đấy, còn danh còn à không có con dâu này thì có con dâu khác nhưng mà ông Tứ à Một giọt máu đào hơn áo nước lã Thằng công hay là con kim ánh Có làm sai chuyện gì đi chăng nữa Thì chúng cũng là con của ông Không nhẽ ông dương mắt Nhìn con của ông bị người ta lật đổ sao Đầu chân mày của ba chồng tôi nhíu lại gần nhau hơn Những nếp nhăn nơi đuôi mắt hiện rõ một một Tiếm mắt cũng nhìn ra một chút khó xử trong đấy Bà ta bọt miệng nói tiếp Bao nhiêu năm nay Trong khi hai thằng con của ông ăn sung mặc sướng thì con bé phải vất vả lắm lũ vừa đi học vừa đi làm nó cố gắng lắm mới có tiền học 6 năm đại học đâu như quý tử nhà ông thức dậy có cơm bưng nước rót tiêu tiền không tiếc nó cũng chưa từng một lần được ông ôm vào lòng được ông âu yếm như cái cách mà ông đã làm với thằng công và thằng đạt nó chịu nhiều thiệt thòi lắm ông tứ à ông có biết không Bà ta đang định bẻ lái tội lỗi của mình sang hướng trách ba chồng tôi sao. Đâu có dễ như vậy. Tôi còn tỉnh lắm. Chuyện đó là do bà dâu giếm bà tôi thì bà không có tư cách. Bà làm thì bà tự chịu. Con gái của bà khổ không liên quan đến ai. Thế mày thì biết cái gì? Nếu tao nói ra sự có mặt của nó thì mày nghĩ rằng bà lớn có để yên cho mẹ con tao đến ngày hôm nay không? Bà buồn cười thật. Nếu bà đã muốn giấu, thì tại sao không giấu nhẹm luôn đi? Tại sao bà đi hại hết người này đến người kia? Bà đừng có dở cái giọng mẹ con của bà đáng thương. Tôi thấy mẹ con bà mới thật là ghê gớm. Hải Thủy Trâm gần 10 năm không có thai, đến khi có thai bị dị dạng. Không chừng cũng chính là bà nhúng tay vào. Bây giờ muốn cho tôi uống thuốc, để tôi bị vô sinh. Bà làm như vậy để làm cái gì? Không phải để chúng tôi đều không sinh đẻ được con cái. Thì... Bà có chồng có con, bà sẽ mang con của bà về đây để chiếm hết tài sản hay sao? Ai mưu tính, ai độc ác mà qua được mẹ con của bà chứ? Bà ta u ớ chả kịp nói gì, liền bị tôi chặn ngang họng, không cho giải bày. Phải phủ đầu bà ta trước khi ba chồng của tôi lung lay. Hôm nay bà mà không nói rõ ràng thì tôi sẽ làm đến cùng. Tôi nói cho bà biết, ngày trước tôi thi đỗ 4 trường đại học. Trong đó có đại luật, con bà làm bác sĩ, dùng kiến thức của mình đi hại người khác, chính là giết người có chủ ý, sẽ bị truy cứu hình sự và tước bỏ hết mọi bằng cấp. Cả đời này không ngóc đầu lên được đâu. Và cả bà nữa, chuyện bà làm bao nhiêu năm nay, cũng đủ để ăn cơm nhà tù rồi đấy. Bà cứ ngồi đó đi, tôi đi báo công an đến đây, hốt bà ly luôn. Có khi bà được hội ngộ với Thủy Trâm ở trong tù đấy. Tôi định lấy điện thoại thì bà ta trồm tới van xin. Xin tôi đừng có động đến con của bà Bà ấy sẽ nói hết mọi chuyện cho tôi nghe Tôi sẽ nói Tôi sẽ nói Nhưng tôi có một điều kiện Điều kiện á Bà có tư cách để đòi điều kiện ở đây sao Ba chồng tôi nói Để bà ta nói xem điều kiện là gì Bà ta im lặng dây lát Sau đó nhìn ba chồng tôi Tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện Tôi không mong ông tha thứ cho tôi Cũng không cần các người ở đây tha thứ. Các người muốn chém, muốn giết gì cũng được. Tôi chỉ xin ông. Ông hãy bảo vệ con của chúng ta. Nó là con của ông. Nó chảy dòng máu của lâm gia. Tôi xin ông đấy. Ông Tứ à? Nó là con của tôi. Nhất định tôi không bỏ rơi nó. Được. Tôi tin ông. Còn bây giờ, bà nói đi. Đến đoạn bà ta khai ra mọi sự thật. Thì Đạt bước vào, anh lấy điện thoại ra quay. Ba chồng tôi nói với thằng xanh cởi chói cho bà ta, sau xuôi bà ta bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Rằng ngày xưa nhà nghèo, nên sang đây làm giúp việc. Được một thời gian thì bà ta thích ba chồng của tôi. Nhưng do ông bà nội chồng tôi khó tính, lựa dâu môn đăng hộ đối, nên bà ta không dám nói ra tình cảm trong lòng. Chỉ lặng lẽ nhìn người mình yêu đi lấy vợ, tức là bà lớn. Khi bà lớn sinh anh Công, theo phong tục thời đó, bà lớn sẽ về nhà mẹ đẻ để ở cữ. Trong thời gian bà lớn vắng mặt, có một lần ba chồng tôi uống say và ngủ với bà tám, dẫn đến có thai. Bà lớn khi đó nổi tiếng là hung dữ, làng trên xóm cuối ai cũng sợ, nên bà ta mới xin nghỉ việc mà sang làng khác sinh con, là một bé gái giống bà ta y đúc. Bà ta nghĩ rằng ba chồng tôi đã không yêu bà Bây giờ mà đem con về Sợ rằng ông không bảo vệ được Nên mới nói dối là do sinh con non Nên đứa bé đã chết Khi vừa mới chào đời Thật ra là bà ta đem gửi cho họ hàng nuôi dùm Còn bản thân sau khi rớt sữa Thì quay về làm việc Và lên kế hoạch trả thù Bà trả thù ai? Ai làm gì mà bà trả thù chứ? Sao không? Ông cũng biết bà lớn tàn ác, mắng chửi tôi như thế nào mà. Lúc bà ta mang thai thằng Công, còn úp cả chén canh nóng hổi lên đầu của tôi. Thảo nước rửa chân cũng tạt thẳng vào mặt tôi. Còn biết bao nhiêu là chuyện, mà tôi có nói đến sáng mai, cũng không hết. Nên tôi mới hận bà ta. Tôi không cho bà ta đẻ thêm một đứa con nào. Bà đã làm gì chứ? Thì tôi cũng làm y như vậy đấy. Tôi cho bà ta uống thuốc. Ngày xưa không có thuốc Tây phổ biến như bây giờ thì tôi cho bà ta uống thuốc Bắc ra hiệu thuốc ừ, mua lấy vài vị về hòa cùng với thức ăn để cho bà ta ăn thôi Bà ta kia vừa nói vừa cười đắc ý dường như rất thỏa mãn với hành động của mình Nhìn thấy bà lớn càng ngày càng hao mòn thể xác và tinh thần mà tôi sung sướng vô cùng tôi hả hê lắm Bà chồng tôi lúc này chỉ biết lắc đầu Chắc là ông cũng giống như chúng tôi, đều không ngờ một người phụ nữ trước giờ hiền dịu lại chính là một con quỷ đội lốt người. Ông hỏi bằng cái giọng, rất là thất vọng. Vậy những lần bà nhỏ xảy thai, có phải là do bà làm hay không? Bà ta không ngần ngại, gật đầu và nói ngay. Đúng thế, đúng vậy. Mẹ chồng tôi không bình tĩnh được nữa, bà trực tiếp tóm lấy tóc của bà ta và đánh. Vừa đánh vừa khóc, để thương cho hai đứa con tội nghiệp của mình, đã tượng hình, nhưng lại bị kẻ xấu tước đi đường sống. Bà đánh đến độ máu mũi máu miệng của bà tám chảy ra, nhưng mà bà vẫn không muốn ngừng tay. Tôi phải chạy đến lôi bà ra. Bà khuy xuống sàn khóc tức tười, kêu trời, kêu đất, kêu an cho hai đứa con xấu số Đáng ra sắp được nhìn ngó bầu xanh của bầu trời, sắp được bú dòng sữa ngọt ngào. Sắp được nằm ngoan ngoãn trong vòng tay ấm áp của mẹ Vậy mà chỉ vì danh lợi thù hận Đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của hai sinh linh bé bỏng Lúc này ba chồng tôi liền đứng dậy Đi đến và tát cho bà tám một cái Lực của đàn ông rất mạnh Khiến cho bà ấy chúi nhùi xuống sàn nhà Ông hét lớn Tôi hỏi bà Tụi nhỏ có tội tình gì Mà bà làm hại như thế Bà định hại cho lâm gia tôi tuyệt tử tuyệt tôn thì bà mới hài lòng có phải không? Trời đất ơi! Mặt của ông lúc này đỏ ké. Ông ôm ngực người loạn trọng. Đạt vội vàng ném điện thoại trên bàn. Sau đó giang tay đỡ lấy ông. Mẹ chồng tôi thì la lớn. Coi chừng, bà còn lên huyết áp rồi Đạt ơi! Ba! Ba ơi! Khi đó có tiếng bước chân ai đó bước vào. Tôi ngẩng lên thì nhìn thấy bóng dáng của bằng. Nhưng mà lúc bước vào đây Nghe mọi người nháo nhào ba chồng tôi bất tỉnh Thì người đầu tiên mà bằng nhìn Đó chính là bà Tám Ánh mắt đó Rất phức tạp Vài giây như vậy Bằng mới lao vào cùng với Đạt Đỡ ba chồng tôi về phòng Tiến hành sơ cứu cho ông Với kinh nghiệm của mình Không bao lâu sau thì ba chồng tôi tỉnh dậy Tuy còn mệt Nhưng ông vẫn chưa quên chuyện bà Tám Ông kêu dẫn bà ta vào Để nói chuyện cho rõ ràng. Bà ta bước vào cúi mặt không nói câu gì. Với những tội lỗi ác nhân thất đức của bà ta, thật sự thì chỉ có chết, cũng không đền hết tội. Bàn tay đó đã lấy đi mạng của biết bao nhiêu người. Của bà lớn, của hai đứa em chồng tôi chưa kịp chào đời. Hai đứa con vô tội của công và châm. Và làm cho tôi gần cả năm nay không thể nào có bầu. Đúng là tàn ác hết mức. Bà Tám, bà còn gì để nói không? Mọi chuyện đều là tôi gây ra, ông muốn xử sao cũng được. Chỉ xin ông, thả cho con của chúng ta, con bé. Nó không có tội gì, là nó bị tôi điều khiển. Đạt nghe xong thì nhếch môi. Bị điều khiển á? Cô ta bao nhiêu tuổi rồi mà bị bà điều khiển chứ? Mẹ con bà cùng một ruột với nhau, miêu tính hại hết mọi người. Sau đó chiếm đoạt tài sản còn gì? Bà ta lắc đầu Không có Là tôi bày mưu bày kế Kim Anh nó vô tội Nó không biết gì cả Cô ta chỉ cho bà Cách dùng thuốc tránh thai Mà bà nói rằng bà không biết ư Thế bà nghĩ chúng tôi là con nít lên ba à Bằng bây giờ mới lên tiếng Nhà mình có chuyện gì vậy à Gì tám Làm sao thế này Mẹ chồng tôi kể lại cho bằng nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu đến đuôi cho bằng nghe. Nghe đến đâu anh nhíu mày đến đó, không tin được rằng bà tám là con người như vậy. Nhưng mà chuyện này là thật sao? Nhìn cái cúi đầu không dám ngước lên của bà tám thì bằng cũng xem như đây là câu trả lời. Bằng khá sốc vì theo lời bằng nói, từ bé bà tám là người chăm sóc anh nhiều nhất, không ngờ bà ta lại ác độc như vậy. Tôi sai rồi Muốn chém muốn giết Tùy mọi người định đoạt Chém giết Tất nhiên chẳng ai điên mà đi giết bà ta Dù lại ngồi tù mà bóc lịch Nhưng chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng Không biết bà chồng tôi sẽ xử lý như thế nào Đúng lúc này Thì điện thoại di động của bà Tám vang lên Là con gái bà ta gọi đến Đạt liền bấm nghe Và mở loa lớn Bên kia cất giọng Alo Ba chồng tôi ra hiệu, đưa cho ông nói chuyện. Alo. Xin lỗi, tôi nhầm số. Ba đây. Vì mở lo ngoài, nên chúng tôi đều nghe rõ cuộc trò chuyện. Cô ta vẫn giữ trạng thái im lặng. Ba chồng tôi nói. Còn biết bà mà. Có đúng không? Tôi, tôi không biết. Mẹ còn nói hết mọi chuyện rồi. Bây giờ... Con đang ở đâu? Đầu dây bên kia lại tiếp tục im lặng. Chồng tôi hất mặt, nói với bà Tám, bảo bà ta là nói điện thoại đi. Bà ấy mới lên tiếng. Kim Anh à? Là mẹ đây. Mẹ ơi, có chuyện gì thế ạ? Kim Anh, mọi chuyện bị phát hiện rồi con à. Vậy, mẹ có bị làm sao không? Bọn họ có làm gì mẹ không? Không, mẹ không sao. Mẹ... Mẹ ơi, có phải họ đã làm gì mẹ không? Mẹ à, con sẽ xuống đó với mẹ. Không, kì mánh à? Bà đang nói nhưng đã bị ba chồng tôi thu lại điện thoại. Con cứ xuống đây đi, chúng ta nói chuyện. Được, nhưng mà các người không được làm gì mẹ tôi. Nếu không, tôi sẽ báo công an, bắt các người lại. Kì mánh vội vàng tắt điện thoại, đạt lúc này cười nhạt báo công an. Báo đi, báo nhanh đi. Họ vào đến đây, họ bắt mẹ con cô đi một thể. Bà chồng tôi hỏi bà 8, hiện tại Kim Mánh đang ở đâu mà nói xuống đây. Bà ta cũng biết lúc này không thể nói dối được nữa, nên nói thật là Kim Mánh đang làm việc cho bệnh viện X trên tỉnh, một bệnh viện tư nhân. Trong lúc chờ đợi Kim Mánh thì không dưới mấy lần tôi thấy bà 8 cứ lén lén ngước nhìn sang bằng Đôi mắt đó không bình thường một chút nào Lúc đó tôi cảm thấy giữa bà Tám và Bằng Dường như có một mối liên kết Hoặc là mối quan hệ gì đó Bà ta hại tất cả mọi người trong nhà này Nhưng lại chưa nghe nói gì Đến hại Bằng Trong lòng tôi có một nghi vấn xuất hiện Nhưng lại không đủ cơ sở Để mà khẳng định nó Hai tiếng sau Kim ánh tới Bên ngoài cô ta có dáng người cũng cao tầm 1m6 Nước da không trắng cũng không đen Và đặc biệt là vô cùng giống bà Tám Vừa bước vào Cô ta đã la hét Mẹ tôi đâu? Mẹ tôi đâu rồi? Bà Tám trong nhà lao ra Mẹ đây Mẹ đây con Mẹ Bọn họ có làm gì mẹ không? Có làm gì mẹ không ạ? Có thể kìm ánh bắt tay của mẹ cô Để làm chuyện xấu Nhưng mà nhìn thấy cô ta lo lắng cho mẹ mình như vậy cũng là một người con hiếu thảo. Đạt lúc này lại cười nhạo. Bà ta không làm gì người khác thì thôi, chứ ai làm gì được bà ta. Kim Ảnh lườm nhìn Đạt và nhìn tất cả chúng tôi. Lúc này, bằng ánh mắt hận thù. Ơ hay, chả có ai làm gì cô ta, mà tự dưng lại trừng mắt nhìn ai vậy trời? Chúng tôi ở đây chưa trị tội cô ta thì thôi. Cô ta lại còn đưa tay chỉ vào mặt những người ở đây. Tất cả các người đều là những người không ra gì. Cả đám các người xúm lại ăn hiếp một mình mẹ tôi. Nếu như bà ấy có bị thương tích chỗ nào, tôi sẽ kiện các người. Đạt bật cười, anh chìa điện thoại ra. Này, có cần gọi... tôi gọi dùm cho cô. Gọi cho công an biết rằng mẹ cô đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa, xem bà ta đã giết bao nhiêu người. Để xem công an có còng đầu mẹ con cô lại không, ở đây mà còn to mồm. Thằng xanh dìu ba chồng tôi đi ra Ông cũng đỡ hơn ba nãy rất nhiều Cùng lúc này thì hai công cũng về đến Coi như lấy đầy đủ thành viên trong nhà Anh công cũng nghe được câu chuyện kinh thiên động địa của bà Tám Anh ta trợn tròn mắt lên Đứng bật dậy Lao đến túm cổ áo của bà Tám Hét vào mặt của bà Thì ra là bà Là bà đã hại chết má tôi Anh công mất kiểm soát bóp cổ bà Tám nhấc bồng bà lên khiến cho bà ta không thở được. Kim Ánh lao vào giúp mẹ nhưng cơ bản cô ta không mạnh bằng anh Công. Chỉ đến khi ba chồng tôi nói anh Công bỏ tay ra, thằng xanh thằng đan vào gỡ ra thì bà tám ngồi trên sàn nhà và liên tục ho sặc sủa. Công à, con ngồi xuống đi, có bà ở đây, bà sẽ giải quyết rõ ràng từng việc một. Ba phải xử lý con bộ này thật nặng tay vào, nếu không. Má còn ở dưới suối vàng, bà không nhắm mắt được đâu. Thôi được rồi, tất cả ngồi xuống, nghe tôi nói. Trước tội trạng dày đặc của bà Tám, ba chồng tôi hỏi bà còn gì để nói không. Bà ta im lặng rồi nhận mọi tội lỗi về mình. Nói rằng sẽ tự kết liễu cuộc đời để đền bù những lỗi lầm mà bản thân bà ta gây ra. Chỉ xin tha cho Kim Ánh một con đường sống. Xin đừng làm to chuyện. Nếu không kì mánh sẽ mất việc. Vừa nói xong bà ta liền đâm đầu thật mạnh vào cột nhà, khiến cho máu từ đầu chảy xuống. Chảy xuống cả trán, xuống cả mặt. Bà ta bất tỉnh ngay tại chỗ. Kì mánh lúc này kêu lớn, lao đến chỗ bà tám. Mọi người không ai lường được đến cái tình cảnh này, đều vô cùng bất ngờ. Có bằng là nhanh chân, phóng đến đỡ lấy bà ta, ôm bà ta ra xe, đến bệnh viện. Tôi và Đạt lúc này cũng đi theo để xem bà ta như thế nào. Tôi không biết là do từ bé bằng đã được bà Tám chăm sóc nên có tình cảm đặc biệt hay là vì sao mà nét mặt của anh lại vô cùng lo lắng như thế. tăng tốc lái xe với tốc độ kinh hoàng nghi vấn trong tôi cũng nhiều hơn một chút có khi nào bằng là họ hàng với bà Tám hay không. Đến bệnh viện, chúng tôi chờ đợi bên ngoài Không biết bà ta có làm sao không? Chưa tôi thấy máu trên đầu chảy ra nhiều lắm, đỏ cả cái áo mà bằng đang mặc. Thời gian cứ trôi qua, trời tối dần thì cánh cửa phòng khám mới mở ra. Bằng và kim ánh chạy đến hỏi bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi ạ? Bệnh nhân tạm thời không sao, nhưng đang hôn mê, chưa tỉnh. Bây giờ chúng tôi đẩy sang khoa hồi sức. Người nhà theo tôi, tôi cần dặn một chút. Kim Ánh cùng y tá đầy bà Tám về khoa hồi sức, còn bằng thì đi theo bác sĩ. Tôi và Đạt cũng lặng lẽ đi theo. Nhìn bà Tám nằm bất động trên giường, Kim Ánh ớt ức, lườm chúng tôi. Mẹ tôi mà có mệnh hệ gì? Tôi sống chết với các người. Đạt so với lời hàm dọa này, khác nào chuồn chuồn mà đòi làm dậy sóng biển. Anh cười nhạt. Nghe nói cô là bác sĩ, cũng có ăn có học. Mà kiến thức lại trả lại cho thầy cô hết rồi sao? Mẹ cô hại chết bao nhiêu mạng người. Không cần chúng tôi giết. Thì pháp luật cũng không bỏ qua đâu. Cô nên lo cho cái thân của mình. Đừng để 6 năm đèn sách trôi như bọt biển. Kiểm ánh nghe xong nghiến răng kèn két. Nhìn chúng tôi. Nhưng mà Đạt nói quá đúng. Cô ta trả làm được gì. Bằng lúc này bước vào, trên người vẫn là chiếc áo rinh máu. Anh nói là bác sĩ do bà tám. Tuy không chấn thương quá nặng, nhưng mà tạm thời phải nằm theo dõi thêm, vì đầu là bộ phận quan trọng. Sợ nhất là ảnh hưởng đến não bộ, hoặc là tụ máu trong não thì rất nguy hiểm. Mẹ chồng tôi gọi vào, hỏi thăm tình hình. Tôi trả lời cho bà nghe tình hình hiện tại của bà Tám. Mẹ nói là sẽ cho thằng xanh thằng đan vô canh chừng để cho ba chúng tôi đi về. Nhưng khi tôi nói, thì bằng lại không chịu về. Hai em cứ về trước đi. Anh ở lại một lúc. Anh về sau. Đợi thằng đan thằng xanh vào tới thì Đạt lại căn dặn bọn chúng canh chừng hai mẹ con bà Tám cho kỹ để phòng Kim Ánh dở trò bỏ trốn. Trên xe tôi cứ suy nghĩ. Cứ cảm thấy giữa bằng và bà Tám có cái gì đó không được bình thường. Kim Ánh cũng vậy. Cô ta chửi hết thầy chúng tôi. Chửi từ hai công đến vợ chồng tôi nhưng lại chửi bằng ra lạ lùng thật. Em lại đang nghĩ cái gì mà ngây người ra thế? Em thấy anh bằng có chút kỳ lạ. Từ bé anh ấy đã thân thiết với bà tám rồi, cứ như hai mẹ con vậy. Hai mẹ con? Ừ. Bà lớn thì có anh công, mẹ thì có anh, bằng có bà tám. Từ lúc bé, anh ta hay ngủ với bà rồi. Nhiều người không biết, cứ tưởng rằng là hai mẹ con. Vậy, lúc bà mẹ nhận anh bằng, anh ta mấy tuổi? Nhỏ xíu, còn đi chưa vững mà. Vậy lúc đó bà tám, đã làm ở nhà mình chưa ạ? Để anh nhớ lại xem. Hình như là làm rồi. Anh nhớ mẹ anh nói vậy. Nhưng mà sao thế em? Tôi ngả đầu vào ghế, gom những chuyện mình vừa chứng kiến lại và nói với Đạt. Anh này, đây chỉ là suy nghĩ của em thôi nhá Em nghĩ... Là anh Bằng và bà Tám Có mối quan hệ gì đó Họ hàng chẳng hạn Em thấy ánh mắt bà ấy nhìn bằng Hay là bằng nhìn bà ấy đều không bình thường Cảm giác rất là thân tình anh ạ Anh lại chưa từng nghĩ đến chuyện này Bởi vì từ trước tới giờ Anh ta thân thiết với bà ấy lắm Ngày bé toàn ngủ với bà ấy Cho nên lớn mới ngủ riêng Cũng có thể vì thân thiết như vậy Nên họ có tình cảm với nhau Chắc là Em suy nghĩ nhiều rồi Đạt lúc này bật cười Anh đưa tay sang véo cằm của tôi Vợ anh ngày xưa phải đi học trinh sát mới đúng Chứ chuyên ngành kinh tế luật của em Không đúng rồi Em mà học trinh sát đi à Chắc gì em lấy anh Vì sao Thì biết đâu Có anh nào trong đó đẹp trai hơn anh này Mẹ em hơn Thả tính nhiều hơn anh Làm trái tim em rung động Thì lấy đâu ra mà em cưới anh chứ Lúc này Đạt cầm tay của tôi chắc nịch Đã là duyên ấy, đã là nợ rồi Em ở đâu em làm ngành nghề gì Cũng không thoát được số phận làm vợ của anh đâu Tôi cười sau đó ngà nhẹ vào vai của anh Mong đời này bên anh bình dị như vậy Không cần phải là một tình yêu phô trương Cho nhiều người thấy Không cần mỗi ngày là những bó hoa đắt đỏ Hay là những món quà xa xỉ Chỉ cần yên bình bên nhau Có những đứa con khó khỉnh Nô đùa khắp nhà Là quá đủ rồi Hơn 10 giờ khuya, tôi và Đạt chưa ngủ được, vẫn đang ngồi nói chuyện với mẹ chồng. Nghe bà nói là ba chồng chưa đưa ra quyết định cụ thể để xử trí bà tám như thế nào. Cuối tuần là đám cưới của bằng và chị Thư rồi, nên ông không muốn làm chuyện ầm bung thêm, mà phải giải quyết nội bộ, nhưng lại chưa biết giải quyết thế nào, cho thỏa đáng. Phía anh công cực kỳ tức giận. Anh ta nói rằng nếu như ba chồng tôi mà không mạnh tay, thì anh ta sẽ báo công an, Để cho công an vào cuộc Trong nhà lại một phen không yên Trời chưa sáng Thằng xanh gọi điện về cho Đạt Nói rằng bà Tám đã tỉnh rồi Nhưng bà ta không được bình thường Nói sáng cái gì đó Khóc khóc cười cười Tôi nghĩ Không lẽ bà ta phát điên Nói gì chứ đập đầu vào cột nhà Cũng không phải là chuyện đơn giản Nên trời vừa sáng Tôi liền cùng Đạt và mẹ chồng tôi Vào bệnh viện xem thử Bằng lúc này đã có mặt ở đây Nghe nói anh vừa mới vào tới Trên giường bà Tám ngồi ôm gối Cười cười Sau đó lại khóc lóc nói nhảm, Nói cái gì mà chẳng có ai hiểu Bác sĩ đến khám nói là vì Bị đập mạnh Nên tạm thời thần kinh bị ảnh hưởng Để theo dõi thêm vài ngày Nhưng mà Kim Ánh không chịu Cô ta muốn chuyển lên bệnh viện tuyến khác Bác sĩ không đồng ý Bởi vì theo bác sĩ Họ có thể chữa trị được. Nhưng mà kìm ánh lúc này hét lớn. Mẹ tôi như vậy, màu các người không cho chuyển viện là sao? Mẹ tôi mà bị cái gì? Các người có chịu trách nhiệm không? Màu người nhà cứ bình tĩnh. Đây là triệu chứng tạm thời. Sau khi bị va đập, chúng tôi có thể chữa trị được. Thế nên không cần chuyển lên tuyến trên. Mấy người thật là buồn cười. Ở đây cơ sở thiết bị thấp như vậy. Tôi không yên tâm cho mẹ tôi ở đây. Mấy người không cho. Tôi cũng xuất viện Tôi sẽ đưa mẹ tôi lên Sài Gòn chữa chị Kim ánh lúc này làm um sùm lên Các bệnh nhân và người thăm nuôi khác Bù lại xem chật trội Cuối cùng bác sĩ bắt cô ta ký giấy cam kết Là bệnh nhân chưa khỏi bệnh Mà người nhà đòi xuất viện Sau này bệnh nhân Có chuyển biến gì Thì bệnh viện không liên quan Cũng như là không chịu bất cứ trách nhiệm nào Kim ánh ký xong Thì ba chồng tôi bước vào Thấy ông, bà tám lại khóc, rồi nói cái gì mà đời này ông chỉ là của tôi. Nói một hồi, lại cười như điên như dại, chỉ tay lung tung, còn kéo mẹ chồng tôi lại, vừa nói vừa cười. Tôi nói cho bà biết, tôi có hai đứa con, một trai một gái. Nói đến đó Kim Ánh vội vàng bộp miệng của bà tám lại. Kìa mẹ, mẹ nói lung tung cái gì vậy? Tôi nghe xong như vậy thì linh tính của tôi mách bảo tôi vội vàng bước lên mấy bước kéo tay của kìm ánh ra làm gì cô bỏ bà ấy ra để cho bà ấy nói mày mới làm gì đấy mày tránh ra đi tôi bảo chị bỏ bà ấy ra để cho bà ấy nói cơ mà này con danh con kia đây là mẹ của tao bà ấy đang bị bệnh đến người bệnh mà mày cũng không tha mày có tin tao la lẳng lên không Chị la đi. Hay là để tôi la phụ cho chị nhá. Mày... Lúc đó chưa ai làm gì, thì bà Tám đã cắn vào tay của Kim Ánh, làm cho cô ta la lên oai oái Bà ta đánh Kim Ánh. Còn bé này, tại sao mày dám bụt miệng tao? Mày không cho tao nói hả? Mày có tin là tao giết mày không? Tao từng giết một đứa. Tao trôn nó ở góc xoài đấy. Mẹ ơi, mẹ đừng nói lung tung. Con là con của mẹ. Con là kim ánh đây mà. Kim ánh của mẹ đây mà. Bà ta ngây ngô nhìn kim ánh rồi đưa tay chạm vào mặt vào mũi của cô ta. Sau đó lên tiếng. Con á? Mày là con của tao á? Dạ vâng. Con là con của mẹ đây. Mẹ có nhận ra con không? Con là con gái của mẹ đây. Con gái? Con gái ư? Dạ vâng. Con là con gái của mẹ đây Nhưng mà Tao tới hai đứa con cơ mà Con trai của tao đâu Như chuẩn bị từ trước Nên khi kim ánh Không cho bà Tám nói Đạt ở đằng sau giữ lấy cô ta lại Để cho bà Tám nói hết câu Con trai của tao đâu Con trai của tao đâu Nói cho mày nghe một bí mật Con trai của tao làm bác sĩ đấy Nó oai lắm Nói xong bà ta đưa tay lên che miệng, cười hi hí với ánh mắt vô cùng tự hào. Lúc đó tôi theo phản xạ tự nhiên mà ngước lên nhìn bằng. Mặt của bằng lúc này cũng đã trắng bệch. Bà chồng tôi là người đầu tiên phản ứng. Ông đứng phát dậy, ghi đôi tay đang hoa hoa của bà Tám. Bà vừa nói cái gì? Bà có mấy đứa con? Hả? Bà Tám lúc này cười hô hố giờ hai ngón tay trả lời. Hai đứa, một trai một gái đều làm bác sĩ đấy, con của tôi làm bác sĩ đấy. Dựa muôn vạn bác sĩ, nhưng mà đầu tôi lại nghĩ ngay đến bằng, sâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau thì lại càng khẳng định thêm bằng chính là con trai của bà ta. Kim Anh thấy tình hình không ổn thì ra sức vùng vẫy, nhưng làm sao cô ta khỏe bằng đạt chứ. Bên này ba chồng tôi liên tiếp hỏi đứa con trai kia ở đâu. Nhưng bà Tám không trả lời, bà ta chỉ cười và lắc lư cái đầu. Mẹ tôi già nồng nỗi như vậy, mà các người còn chèn ép bà ấy, các người có còn là con người không? Bỏ tôi ra, bớ người ta cứu tôi, có mấy người này muốn hại mẹ con tôi. Những người ở đây xì xào chỉ trò, nhưng nghe mấy câu giải thích của ba chồng tôi, mọi người lúc này liền dịu lại. Ông sẵn sàng gọi công an đến để khẳng định mối quan hệ với mẹ con kìm ánh làm cho cô ta bất lực mẹ tôi không được bình thường các đứa các người đừng có nghe bà nói bậy cô ta nhìn ba chồng tôi giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút nếu như ông còn chút tình cảm nào với mẹ tôi ông hãy để tôi đưa bà ấy đi chữa trị bác sĩ đã nói rồi bác sĩ chữa được con muốn mang bà ấy đi đâu bà ấy phải ở đây Chữa trị cho hết bệnh Ông không có cái quyền này Mẹ tôi không phải là vợ của ông Ông không có quyền quản lý bà ấy Đạt lúc này lên tiếng Ba không cần quản Cứ giao lại cho công an họ mang đi Ái chà, Mấy mạng người này chắc là đến chết Còn chưa thấy bầu trời bên ngoài là gì đâu Mày Mày mày cái gì Mày đừng có mà hù dọa tao Thế mày nghĩ mày hơn tao á Mày chỉ là con vợ lẽ thôi Thân phận có gì hơn tao Chẳng qua từ bé Mày được lớn lên trong nhung lụa Mày được ăn ngon mặc đẹp Mà những thứ đó Đáng lý ra Tao cũng phải có Bà chồng tôi mới từ tốn Trả lời sự phẫn uất của Kim Ánh Con nói đúng Những thứ đó đáng lẽ còn cũng có Như những anh em khác Nhưng mà tại mẹ con che giấu Bà không chịu nói ra Cho nên con ấy Mới bôn ba vất vả như vậy Nếu như bà ấy nói ra sự có mặt của chị em tôi Thì hai bà vợ của ông Có để yên cho chị em tôi lớn lên không Nói xong Kìm Ánh mới nhận ra mình lỡ lời Và cũng thừa nhận Là còn một đứa em trai nữa Thế thì con nói đi Em trai của con đâu Tôi không biết Kìm Ánh còn không tin tưởng ba sao Mẹ con đã thành như vậy rồi còn phải nói hết sự thật cho ba biết Bà lấy hết danh dự của mình Khẳng định là không ai làm hại gì chị em con Bà dám chắc Ai nói gì thì nói Riêng tôi nãy giờ đều không rời mắt khỏi bằng Mặt anh ấy đúng là không tự nhiên chút nào Có khi nào người con trai mà bà tám nói Chính là bằng hay không Có thể lắm Kim Ánh vẫn cố chấp Không chịu nói ra Mặc cho ba chồng tôi hết lời khuyên ngăn Cuối cùng ông lên tiếng Thôi được Con không nói, bà cũng không ép. Nhưng bà cũng có tuổi rồi, sức khỏe cũng kém dần theo thời gian. Bà cũng làm di chúc phân chia tài sản rõ ràng. Nếu như bây giờ con nói ra, bà có thể thay đổi một chút. Còn không sau này, các con không bao giờ được trách bà. Còn về mẹ con, cứ nằm ở đây mà theo dõi và điều trị. Muốn gì, thì đợi qua đám cưới của thằng Bằng, rồi tính tiếp. Bà đi về đây, Bà chồng tôi đứng lên, nhìn bà Tám đang nói làm nhảm với cây gối, ánh mắt đờ đẫn, ông thở dài thườn thượt. Bà làm quá nhiều chuyện xấu, nên ông trời, ông mới trừng phạt bà đấy. Ông Toàn bước đi mấy bước, chưa đến cửa phòng, thì Kim Ánh kêu lên. Ông đừng đi, tôi sẽ nói. Lúc đó tôi vẫn đang đứng yên trong phòng này và vẫn không rời mắt khỏi bằng. Khi mà Kim Ánh nói như vậy, bằng liền nhắm mắt. Sau đó tầm mấy giây sau Anh mở ra Thì bắt gặp ngay ánh mắt quan sát của tôi Chân mày của anh nhướng cao lên một chút Thái độ này tôi càng khẳng định Suy luận của tôi là đúng Bằng chính là con trai của bà Tám bà chồng tôi xoay người lại Chờ đợi câu trả lời từ kim ánh Cô ta trầm chậm, chậm Đưa tay chỉ vào bằng Nó là em trai của tôi Dù đã nắm kết quả trong tay Nhưng mà khi nghe Kim Ánh khẳng định tôi cũng rất bất ngờ. Nhưng người bất ngờ nhất chắc chắn là ba mẹ chồng tôi. Ông thì không nói nên lời còn bà thì trố mắt nói lắp bắp. Cái, cái gì? Thằng Bằng thằng Bằng là con của bà ta sao? Kim Ánh gật đầu giọng nói chỉ vừa đủ nghe không còn lớn tiếng như khi nãy. Đúng vậy Bằng là em trai sinh đôi của tôi. Nó là con trai của ông Mọi ánh mắt đều đổ dồn về bằng Ba chồng tôi Ông ấy dường như quá sốc với chuyện này Nên vẫn chưa nói gì Mẹ chồng tôi tiếp tục lên tiếng Vậy là Bấy lâu nay Thằng bằng nó liên kết với bà Để hại mọi người trong nhà Trời đất ơi Đúng là nuôi ong tay áo Không phải Em trai tôi không biết chuyện gì hết Nó cũng không biết Nó là con của mẹ tôi Mọi chuyện đều không liên quan đến nó Bằng vẫn đứng yên không nói câu gì Ba chồng tôi lúc này Mới mấp máy môi Bằng à Con nói đi Ba muốn nghe con nói Bằng như một phò tượng Từ thân thể đến gương mặt đều bất động một chỗ Đến cây chớp mắt cũng chẳng có Dường như là bằng cũng bất ngờ Giống như ba mẹ chồng tôi Mấy phút trôi qua rồi Anh mới lắp bắp Cô Cô nói cái gì Tôi Là con của dì tám Kim ánh lúc này gật đầu thêm mấy cái Khẳng định thêm một lần nữa Đúng vậy Em là con của mẹ Em là em trai sinh đôi của chị Chị xin lỗi Chị và mẹ Đã giấu em thời gian vừa qua Bằng Chị xin lỗi em Khuôn mặt của bằng lúc này méo sạch Đôi mắt của anh đỏ lên Tay chân thì không theo một hành động nào Nó giống như là khi con người Bị quá bất ngờ một chuyện gì đó Chân tay lúc này đã mất đi sự kiểm soát <cười> Tôi không tin Tôi không tin Nhưng đó là sự thật Nếu như em không tin Em có thể lấy tóc của ba chúng ta đi làm xét nghiệm ADN Mẹ vì muốn em có một cuộc sống tốt Nên bà đã đem em Bỏ trước nhà của ông ấy Bằng à, Chúng ta là chị em ruột Chúng ta cùng một mẹ một cha Bằng đưa tay ôm đầu Lắc đầu lia lịa. Không Tôi không tin Tôi không tin Nói xong bằng bỏ chạy ra khỏi phòng Đạt liền chạy theo sau Chồng này Kim Ánh thú nhận Năm đó bà Tám sinh đôi một trai một gái Sau khi cai sữa cho hai đứa con Thì xin vào nhà chồng tôi làm lại Trước khi đi, bà ấy gửi gắm Kim Ánh cho họ hàng nuôi dưỡng và nhờ họ đem bằng để trước nhà chồng tôi. Như vậy vừa có thể lên kế hoạch trả thù và vừa được gần con. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo và kín kẽ. Tại sao mấy người không cho bằng biết? Kim Ánh lắc đầu trả lời mẹ chồng tôi. Mẹ tôi sợ sau khi bằng biết chuyện. Nó nhận lại bà ấy Rồi hai bà biết không phải là con nuôi Sẽ ra tay hại chết em ấy Không phải là hai bà Luôn ngầm đấu tranh Vì tài sản của lâm gia hay sao Nói chung là thằng bằng Nó không biết một chuyện gì hết Nó vô tội trong chuyện này Mọi chuyện đều là tôi và mẹ tôi toan tính Các người thật là ghê gớm Tôi không tin Là thằng bằng nó không biết Nó thật sự không biết Và nó cũng chưa bao giờ Nhóm ngó gì đến tài sản của các người Nó đơn giản chỉ muốn có một phòng khám Để chữa bệnh cho tất cả mọi người thôi Nói qua nói lại một hồi Kim Ánh vẫn khẳng định Là bằng không hề biết mối quan hệ Giữa anh ấy và bà Tám Cô ta nói không tin Thì có thể đợi bà Tám bình phục Thì bà ấy sẽ kể cho mọi người rõ Đến nước này cô ta cũng chẳng nói dối làm gì Tôi mới hỏi về người phụ nữ ở vườn xoài Kim mánh trả lời chuyện đó cô ta không biết Bởi vì cô ta đâu có ở lâm gia Mọi chuyện đều thông qua bà Tám nói mà thôi Sau một hồi trầm tư im lặng Ba chồng tôi cất lời Tôi tin thằng Bằng nó không biết thật Đúng là từ bé đến giờ Nó chưa bao giờ xin hay đòi hỏi cái gì Năm đó nó học xong lớp 12 Tôi vì bà bảo nó học kinh tế Sau này về làm cho gia đình Nhưng mà nó không chịu Nó nói nó muốn học bác sĩ hơn Nếu mà nó biết Nó là con ruột của tôi Hoặc là nó tham lam muốn chiếm đoạt tài sản Thì đâu có lý gì Nó lại từ chối học kinh tế chứ Bà chồng tôi sắp xếp cho bà Tám điều trị tại đây Ông nhấn mạnh nói với Kim Ánh Còn ngoan ngoãn ở đây chăm sóc cho bà ấy Cuối tuần này là đám cưới của thằng Bằng Tương lai sự nghiệp của nó Đều nằm trong tay của mẹ con con Nếu con mà dở trò Hoặc là con bỏ trốn Ta sẽ giao mọi chuyện cho bên công an thụ lý Chuyện mà vỡ lở ra Thì con biết rồi đấy Sự nghiệp và tiếng tâm của thằng Bằng Sẽ như mây trôi Bởi vì có một người mẹ và người chị như con Ba mẹ chồng tôi về trước Tôi ở lại đây đợi đạt Trong lúc chờ đợi Thì tranh thủ quan sát bà Tám Nhìn bà ấy ngây dại Nói làm nhàm, cười cười nói nói Mà chỉ thở dài Liệu đây có phải là nhân quả Bà ta đang trả cho những hành động tàn ác của mình trước kia Tôi nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ Ông trời tuy ở trên cao Nhưng mà công bằng lắm Nhân quả tốt xấu trên đời Đều không bỏ sót một ai Kìm ánh khó chịu nhìn tôi Mày còn ở đây làm gì? Mày đi về đi Mà mày cũng thông minh thật nhỉ Chuyện như vậy mà mày cũng nhìn ra Cảm ơn chị đã khen Chẳng qua ông trời có mắt Không để cho kẻ xấu tung hoành thôi Mày đừng có đắc ý vội Khóc lúc nào không hay đâu Ý của chị là gì chứ Tao không thích nói đấy Tao đợi ngày mà mày khóc Tao mới nói cho mày biết Kim Ánh quay qua dỗ bà Tám nằm ngủ Tôi vẫn ngồi đó Mà không hiểu được rằng ý của chị ta nói là gì khi bằng và đạt quay lại thì bà tám đã ngủ bằng đứng đó ngắm nhìn bà ấy rất lâu tôi không nhìn ra được đôi mắt của bằng đang nghĩ gì bất ngờ thất vọng hay gì đó tôi không đoán được chỉ nghe một tiếng thở dài nao lòng của bằng phát ra thứ âm thanh duy nhất từ nãy đến giờ sau đó anh lại bỏ đi đâu không rõ tôi định hỏi nhưng đạt lắc đầu anh nắm tay tôi ra xe chờ tôi về nhà Anh nói rằng Bằng không chấp nhận được sự thật này Không chấp nhận mẹ ruột Lại là một người đàn bà tàn nhẫn như thế Qua lời nói của Đạt Hình như anh cũng tin rằng Bằng không biết thân thế của anh ấy Ba chồng tôi cũng tin như vậy Có tôi Lại đi ngược lại số đông Tôi nghĩ rằng Bằng ít nhiều có biết Chỉ là anh ta Không nói ra mà thôi Về nhà một lúc Công ty có việc Chồng tôi lại phải đi giải quyết Tôi ở nhà sắp xếp quần áo Bởi vì cuối tuần này là đám cưới của Bằng và chị Thư Ngày mai tôi phải lên Sài Gòn Còn phụ giúp ba mẹ một số chuyện Trong tiệc cưới Ngày cưới đã gần kề rồi Lại xảy ra cái chuyện long trời lở đất này Không biết chị Thư biết thân thế của Bằng Chị ấy sẽ phản ứng như thế nào Tôi suy tính lại rồi Vẫn là không nên nói với chị ấy Có lẽ nên nói với ba tôi, tham khảo ý kiến của ông sẽ hay hơn. Tôi đó đặt nhắn tin là anh Tăng Ca Đêm, công ty của nhà chồng tôi chuyên về thủy sản, nên Tăng Ca Đêm là chuyện bình thường. Thông thường Ca Đêm là những công nhân sơ chế cá tôm cho sạch sẽ. Nếu không xử lý ngay, mà cấp đông, thì hôm sau lại mất thời gian đợi rã đông. Tôi cũng thấy chưa buồn ngủ, nên đi dạo một chút. Đang ngắm trời ngắm mây, thì bên nhà mát, Có bóng người đứng trầm tư ở đó. Tôi nhìn kỹ, thì ra đó là bằng. Tôi suy nghĩ mấy phút, rồi mạnh dạn đi về phía đó. Không biết bằng đã đứng đây bao lâu, nhưng khi tôi bước đến, bằng vẫn không hề nhúc nhích, đôi mắt ngó lên, nhìn bầu trời đêm. Đêm này, nhiều sao quá. Đúng là rất nhiều. Giá như có thể biến thành những ngôi sao kia thì tốt. Làm người chẳng phải rất tốt sao? Tại sao anh lại muốn thành ngôi sao chứ? Làm người mệt quá Anh chỉ muốn thành một ngôi sao bình thường Dù chuyện gì xảy ra Anh, anh phải mạnh mẽ lên Chị Thư và đứa nhỏ trong bụng Cần anh che chở Em có thấy trái đất này nhỏ bé không? Đi một vòng Chúng ta lại thành ra mối quan hệ này Anh chồng, em dâu Hay là anh rể Em vợ đây Dù là mối quan hệ gì đi chăng nữa Chẳng phải đều là sự lựa chọn của chúng ta sao Không ai ép buộc Tất cả đều là tự nguyện mà Đúng vậy Đều là sự lựa chọn của chúng ta Và có những lựa chọn sai lầm Con người Ai mà không có lúc sai lầm Nhưng mà quan trọng Sau sai lầm đó Có khắc phục và rút ra kinh nghiệm hay không Anh bằng này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 À, rất là nhiều cái à, dự đoán của Tâm An đã chính xác đúng không ạ? Tâm An nghĩ rằng là ừ, Đấy, bà bà Thím, bà Tám ấy, bà ấy có một đứa con Là con ruột à, đối với ông chủ nhà ông Tứ Nhưng mà khi mà lắng nghe xong tập 10 Thì chúng ta lại biết rằng là Không chỉ có một đứa con Mà có tận hai đứa con lận Và bằng chính là một yếu tố rất bất ngờ trong câu chuyện này Vậy thì quý vị thân mến Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp Tập tiếp theo của bộ truyện này Để xem Liệu mà sau khi mà nhận ra đứa con trai của mình thì bằng và cô gái thu cúc này đối diện với nhau như thế nào trong ngôi nhà này và chuyện gì sẽ đến? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép tâm an xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với tâm an. Chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.